Nhìn từ xa Linh Quáng giống như là một hố sâu khổng đồ với phạm vi rộng hàng ngàn rậm. Trên hố sâu có một lớp màng đen sáng đoán bao phủ, phong ấn nơi này. Xung quanh Đinh Quáng mọi nơi đều đọc vùng hoang dã, có ít người sinh sống. Khi Phi Chu đến gần, trong số 89 tu sĩ trên Phi Chu, có một thanh niên tuấn lãng nhẹ nhàng ho đen. Rõ ràng trong danh tính và địa vị, gã là người đứng đầu trong số những người trên Phi Chu, Vì vậy, tất cả mọi người đều ngay lực tức nhìn vào gã. Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, thanh niên này bình thản lên tiếng. Một lát nữa chúng ta sẽ thu được thư giãn. nhiệm vụ lần này mọi người đã vất vả. Không ngờ rằng những nghiệt dư sùng bái thần linh lại ẩn nất trong chốn phàm tục. Nhưng cuối cùng đã bị chúng ta tìm thấy dấu vết, hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc một cách trọn vẹn. Chỉ là có chút tiếc nuối vì để điều tra rõ tung tích bọn họ, Chúng ta buộc phải hủy diệt vài tòa thành phàm tục. Việc này có thể nhỏ mà cũng có thể lớn. Thanh niên thở dài. Những người xung quanh nghe vậy lập tức tên tiếng. Hải Sơn Tộc Huynh thật là nhân tử. Tộc Huynh, cái chết của những người phàm tục vô tội chung quy đều là trách nhiệm của những nghiệt dư sùng bái thần đinh. Việc giết chóc không phải ý định của chúng ta, ngay cả gia tộc cũng sẽ hiếu cho điều này. Đúng vậy, việc tìm kiến dư nghiệt vốn dĩ đã là pháp chỉ lâu dài của tiên đô. Tất cả chúng ta có thể chứng minh rằng điều đó chúng ta chỉ làm theo nhiệm vụ, không phải trách nhiệm của chúng ta. Thanh niên nhật đầu tỏ về tiếc nuối một chút, sau đó nhìn sang một thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh mỉm cười. Không nói chuyện nữa, trong 35 linh quáng của gia tộc, nơi này đã yên tĩnh nhất. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây, nhưng đã đến đây thì cũng là đến địa phận. Của Lăng Sư muội rồi. Những người khác nghe vậy cũng mỉm cười và nói. Đúng vậy, Lăng Tiền Bối bảo hộ ninh quán này là một vị cung phụng trong gia tộc. Còn là lão tổ nhất mạch với Lăng Sư muội Khi chúng ta gặp Lăng Phong Tiền Bối, mong Sư muội nói lời tốt đẹp để lão nhân gia chỉ dẫn chúng ta một hai điều. Dù là cung phụng khác họ, nhưng tu vi của Lăng Phong Tiền Bối chỉ cần dẫn một chút, ta nghĩ cũng đủ để chúng ta hướng lợi không ít. Giữa những lời cười nói, Tiểu nữ được mọi người nhìn tới mỉm cười. Hải Sơn tộc huynh quá khen, tiểu nữ cũng chỉ là nhờ sự che chở của lão tổ mà thôi, sao có thể so sánh với các vị? Lão tổ lập cung phục, bảo hộ nơi này cũng là gia tộc các vị đã trao cho cơ hội. Nhưng đã vì Sơn Hải tộc huynh mở lời, sau khi gặp lão tổ ta sẽ cố gắng xin lão nhân gia tăng thêm suất vào tiểu thế giới cho mọi người khi hấp thụ đinh khí. Hy vọng sẽ giúp các huynh trưởng thư giãn một chút tại đây. Thiều nữ nhẹ nhàng nói, lời lẽ tuy khiêm tốn nhưng trong lòng vẫn khá tự hào khi được các tu sĩ trong gia tộc khen nợ. Khi như vậy trong tiếng cười nói của nhau, phi chu của họ đã lơ lửng bên ngoài linh quán. Khi mọi người bay ra, thiếu nữ họ lăng cúi đầu chào thanh niên tên Hải Sơn rồi bước ra trước, dùng ngọc giàn truyền âm cho lão tổ. Những người khác đều tỏ ra thoải mái, mong chờ sự nghỉ ngơi, sắp xếp sắp tới, chờ linh quán mở cửa. Nhưng khi thời gian trôi qua, trận pháp của Linh Quáng vẫn tồn tại, không có dấu hiệu mở cửa. Thiếu nữ họ lăng cũng như mày. Nàng cũng không nhận được hồi âm từ Lão Tổ sau khi chuyển âm. Thật lạ! Thiếu nữ họ lăng suy nghĩ một lúc quay qua nhìn những người đồng hành cùng mình. Có lẽ Lão Tổ đang tu điện, Hải Sơn tộc Huynh, Huynh là dòng chính của gia tộc, chắc có quyền mở trận pháp của Linh Quáng, hay Huynh mở ra? Thành niên đứng đầu nhóm, nghe vậy nhìn trận pháp phía trước. Dưới ánh sáng của trận pháp, không thể thấy được tình hình bên trong. Gã suy nghĩ một chút rồi lạc đầu. Dù ta có quyền nhưng đây vẫn là nơi lăng tiền bối bảo hộ, mà vào không báo trước là thật lễ. Nếu lăng tiền bối đang tu điện, chúng ta nên chờ một chút. Những nghề khác nghe vậy cũng đồng tình. thiếu nữ họ lăng gật đầu, lấy ngọc giản ra tiếp tục truyền âm thậm chí còn thử truyền âm cho những người hầu của lão tổ, nhưng cũng không có phản hồi. Trường hợp thế này nàng chưa từng gặp, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng khi nghĩ đến tu vi và tính cách của lão tổ, nàng lại cho rằng khả năng gặp sự cố là rất thấp. Nhưng những người này không nhận ra rằng, qua lớp trận Pháp có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn từ bên trong. Ánh mắt đó quét qua bọn họ, 3 ba người Quy Hư Tứ Giai, 4 người Uẩn Thần Nhị Giai, một người Uẩn Thần Tam Giai, mạnh nhất là Uẩn Thần Tứ Giai. Trong linh quảng, Hứa Thanh đang hấp thụ linh khí chậm rãi mở mắt, nhìn ra bên ngoài và thì thầm. Những người này nếu hắn muốn giết thì rất dễ dàng. Mà không cần thiết, Hứa Thanh không muốn giết người một cách bừa bãi, vì giết nhiều cũng có thể gây ra những rắc rối về sau. Không giết những người này, dù họ có thể báo cáo về những điều bất thường ở đây, Nhưng sự bất thường cũng chỉ là việc Linh Quang đóng cửa, vì không thể biết cụ thể, nên gia tộc có cử người điều tra cũng không ngay lập tức. Có lẽ sẽ cần thời gian. Nhưng nếu giết những người này vì một số thuật pháp liên quan đến huyết mạch, gia tộc có thể ưu tiên điều tra về họ trước khi xem xét Linh Quang. Vì vậy, trước khi họ ký định tự sát, Hứa Thanh đã không ra tay, mà tiếp tục hấp thu đình khí. Linh khí ở đây bây giờ đã rất ít, Hứa Thanh ước tính khoảng một giờ nữa sẽ thu thập hết. Việc hấp thu linh khí dù có tăng cường tu vi một chút nhưng mục tiêu chính của Hứa Thanh là sử dụng linh khí ở đây để bồi dưỡng thất cực đạo của mình, đặc biệt là không gian và thời gian. Hứa Thanh nhận thấy rằng mình chưa khai thác đủ hai cực này. Vì vậy, trọng tâm của hắn là trong quá trình hấp thu linh khí cố gắng hiểu rõ hơn về vòng xoáy mà mình đã thấy khi đi qua nguyên thủy hải. Hắn đã thực hiện việc này trong các tiểu thế giới và giờ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hấp thu linh khí. Trong thời gian đó, hắn sử dụng Lưu huyền thánh dịch giúp quá trình nghiên cứu của hắn thuận lợi hơn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nhưng đôi khi hứa thanh không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biến cố vẫn có thể đến. Nửa giờ sau bên ngoài trận pháp, thanh niên tên Hải Sơn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hỏi thiếu nữ họ Lăng đứng bên cạnh. "Lăng sư muội, dù lão tổ đang tu luyện nhưng vẫn nên có người hầu bên cạnh, muội đã liên lạc với họ chưa?" Thiếu nữ họ Lăng cảm thấy lo lắng hơn, nghe vậy liền chật đầu. "Muội đã liên lạc nhưng cũng không phản hồi." Những người khác nghe vậy sắc mặt thay đổi, ai nấy đều nhìn về phía thanh niên tên Hải Sơn. Hải Sơn nheo mắt từ từ nói Vì lăng phong tiền bối đang tu luyện Chúng ta không nên tiếp tục quấy dày Hãy rời đi thôi Nói xong gã quay người Bước lên Phi Chu màu đen Những người khác do dự Nhưng cuối cùng cũng lần lượt lên Phi Chu Chỉ có thiếu nữ họ lăng cảm thấy lo lắng Muốn nói gì đó Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hải Sơn Không dám mở miệng Thế là mọi người lên Phi Chu Nhanh chóng rời đi Khi bay đến một khoảng cách nhất định phi chu dừng lại, thanh niên tên Hải Sơn nheo mắt nhìn về phía linh quán xa xa, thầm nghĩ. Không có tin tức gì từ lăng ra lão tổ và người hầu, có thể là họ đang tu điện hoặc làm việc gì đó khác, cũng có thể là đi ra ngoài. Nhưng nếu đi ra ngoài cũng không đến nỗi không thể trả lời, vậy có phải là vì lý do nào đấy không thể phân thân? Tất nhiên, cũng có một loại khả năng, đó là đã có biến cố. Nhưng trận pháp vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá vỡ, có nghĩa dù có chuyện xảy ra cũng chưa ảnh hưởng ra bên ngoài. Chúng ta đã ở đó nửa giờ mà không bị ảnh hưởng, cũng không bị ngăn cản khi rời đi. Tất cả những điều này. Hải Sơn suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi thiếu nữ họ lăng đứng bên cạnh. Lăng sơ muội lão tổ muội có kẻ thù nào không? Lần cuối cùng muội liên lạc là khi nào? Thiếu nữ họ lăng nghe vậy vội vàng. Lão Tổ rất cẩn thận, hầu hết trẻ thù đều đã bị loại bỏ. Những năm qua bảo hộ nơi này hầu như không ra ngoài. Lần nên là cần nhất là vài ngày trước, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, muội đã điên lạc với Lão Tổ để trở về. Hải Sơn suy nghĩ, tự nhủ rằng khả năng xảy ra sự cố là rất thấp, mà ngay cả khi có, đó cũng chỉ là giai đoạn đầu, có thể gây rắc rối cho cả lăng tiền bối, nhưng chắc chắn là cấp bậc chúa tẻ ở đây. Nhưng... Điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội. Nếu ta chỉ báo cáo về sự bất thường ở đây mà nơi này không có vấn đề gì, thì chắc chắn sẽ khiến gia tộc không hài lòng. Vì vậy, Hải Sơn suy nghĩ tự nhủ chỉ cần không nhìn sơ qua từ xa, chắc sẽ không sao. Nghĩ đến đây, gạt đứng trên phi chu, lấy ra một hoàng ngọc sàn bóp mạnh, dựa vào quyền hạn của mình khóa chặt trận pháp của Linh Quán, đôi mắt lé lên ánh sáng đỏ chăm chú nhìn. Với một cái nhìn dưới quyền hạn của gã, trận pháp lập tức mờ nhạt trở nên rõ ràng. Qua vài trận pháp, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt của gã thay đổi đột ngột. Gã nhìn thấy sự tàn phá khắp nơi, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như thần chết. Chỉ thoáng nhìn qua gã đã chấn động, phun ra máu tươi, tu vi rung chuyển. mau giỏi đi! Không chút do dự hải sơn vô cùng hoảng hốt điên cuồng điều khiển phi tru đi xa. Đồng thời định đánh ngọc giản ra tộc báo cáo cứu trợ. Những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Hải Sơn như vậy ai cũng hoảng loạn. Nhưng không đợi Hải Sơn đánh ngọc giản ra một giọng nói lạnh lùng vang đen. Người vốn không nên nhìn qua. Khi giọng nói vang đen trong mắt Hải Sơn và những người khác bầu trời bị thay thế bởi một bàn tay to lớn không gian xung quanh trở nên thành những ô vuông dòng chảy thời gian dường như bị kéo dài. Cuối cùng Tất cả đều trở nên đen tối. Bàn tay lớn, siết chặt. Hình thần câu diệt cùng với phi chu màu đen cũng hóa thành trò bụi. Xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc sau trận pháp của Linh Quang chấn động, Hứa Thanh đã kết thúc việc khắp thu linh khí hiện ra từ trong bước ra ngoài. Nhìn trời đất, đệ ngũ tình hoàn. Hứa Thanh thì thầm. Thân hình của hắn loáng một cái đã sông lên. Luồng cực quang màu đỏ như dải sông dài chảy trên bầu trời, phạm vi bao la. Vì ánh sáng di chuyển nên tỏa ra không đều, khiến cho bùn đất trên mặt đất lúc sáng lúc tối. Không chỉ bên trong linh quáng là bùn lầy, mà cả thế giới bên ngoài ở hố sâu linh quáng mặt đất cũng chủ yếu là bùn lầy. Điều này khiến hứa thanh đã biết từ ký ức của tên thuộc hạ chúa tẻ. Nơi này là phía nam của đệ ngũ tinh hoàn, nằm ở vùng hẻo lánh bên ngoài. Rất lâu trước đây từng có biển, đó chính là nguyên thủy hoài của đệ ngũ tinh hoàng. Sau đó dưới sức mạnh của tiên tôn, bầu trời của đệ ngũ tinh hoàng bị lấp đầy, vô số nguyên thủy Hải nơi cư ngụ của thần linh cũng vậy. Vì vậy nơi đây đã trở thành nơi tu sĩ có thể sinh sống. Chỉ có điều là tương đối càng tối hơn, nhưng dị chất thì không có. Toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn thần linh đều bị trấn áp, ở một mức độ nào đó có thể nói là vùng cấm của thần linh. Do đó, dị chất có hại cho tu sĩ do khi tức của thần linh tạo thành tự nhiên cũng không tồn tại. Mà dưới sức mạnh của luyện thần, lấy thần linh làm dưỡng chất, luyện ra sinh cơ, chuyển hóa thành linh khí có thể hấp thu. Lúc này bước đi giữa trời đất, Hứa Thanh cảm nhận được điều này vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân hắn lông tơ đều khẽ rãn nở, có thể tự nhiên hấp thu linh khí trời đất, giống như đất khô cằn, chờ đợt mưa xuân. Linh khí tràn nhập vô tận, mặc dù không đậm đặc như trong đinh quán nhưng vẫn rất phong phú. Môi trường thế này trên đại lục vọng cổ không hề có. Hứa thanh lầm bẩm dưới sự hấp thụ linh khí tự nhiên này, thần niệm của hắn cũng lan ra, cảm nhận thiên địa đồng thời cũng cảm nhận quy tắc và pháp tắc ở đây. Đây là khả năng đặc biệt của tu sĩ quản thần. Thông qua quy tắc và pháp tắc nơi đây để gián tiếp cảm nhận được thế giới này, Trong thần niệm của hắn, thế giới hiện ra những sợi tơ bán trong suốt. Những sợi tơ này kết nối vạn vật, mỗi sợi đều là một quy tắc, pháp tắc. Tu vi đến một mức độ nhất định có thể làm chúng dao động, từ đó khống chế chúng. Dưới thần niệm của hứa thanh, hắn chủ yếu quan sát đồng nguồn của những sợi tơ, quy tắc và pháp tắc này. Rất nhanh, trên gương mặt hứa thanh hiện ra về suy tư, đồng thời cảnh giác trong lòng cũng càng ngày càng gia tăng. Bởi vì trong quá trình cảm nhận thế giới, hắn cảm nhận được trời đất bao la này tại đầu nguồn của những quy tắc và pháp tắc kia có những ý chí hùng mạnh. Rất nhiều đầu nguồn của quy tắc và pháp tắc đều bị chiếm giữ. Hứa Thanh thu lại thần niệm ngẩn đầu nhìn trời. Đối với những ý chí hùng mạnh đó, hắn không trực tiếp thăm dò mà gián tiếp cảm nhận thông qua quy tắc và pháp tắc. Làm như vậy sẽ không gây ra sự xúc phạm. Thêm vào đó, quy tắc và pháp tắc của thế giới này dường như có trật tự, nhưng bên dưới lại tỏa ra một luồng hỗn loạn thông gió. Hứa thanh trầm ngâm, nhìn quanh bốn phía. Thông qua phản hồi của quy tắc và pháp tắc của thế giới, hắn cảm nhận được sự đẫm máu và tàn sát. Có vẻ nơi đây cũng là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu và mức độ có lẽ khốc điệt hơn. Hứa thanh thì thầm. Cảm giác này của hắn được xác nhận sau một ngày. Đó là một cuộc tàn sát. Một bên là đoàn thương nhân khổng lồ trên bầu trời. Số lượng đến hàng ngàn người, họ sử dụng những cự thú giống như tê giác làm phương tiện di chuyển, vận chuyển những hàng hóa mà Hứa Thanh không biết nhưng rõ ràng không thể đưa vào không gian chữ vật. Thông qua khí thức xung quanh có thể xác định rằng cả bên trong với bên ngoài đều có cường giả bảo vệ vây quanh. Đoàn thương nhân như vậy hiển nhiên thực lực không tầm thường. Theo suy nghĩ của Hứa Thanh thì ít ai dám trêu chọc. Nhưng tàn sát vẫn xảy ra. Bên thực hiện tàn sát từ mặt đất bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ, hàng ngàn hàng vạn người xông ra giống như cướp bóc lao vào đoàn thương nhân. Vô cùng thảm khốc, cái chết vô số, tiếng kêu thảm của tu sĩ còn có tiếng gầm thét của những cự thú vang vọng không ngừng. Mùi máu tanh tràn nhập xung quanh. Trong cuộc tàn sát này thậm chí còn xuất hiện những sinh vật thần tính bị nô dịch. Đáng kinh ngạc hơn là cuối cùng thương nhân còn sử dụng đến thần linh. Đó là một con mắt khổng lồ bị trói buộc như nô lệ. Con mắt này ban đầu có rất nhiều xúc tu, nhưng hiện tại là những xúc tu đó hầu hết đã bị cắt đứt, trong mắt đó những phong ấn. Đây là một thần linh cảnh giới thần hòa. Dường như con mắt này đã trở thành ác chủ bài trong cuộc tàn sát này giống như một công cụ. Kết quả cuối cùng trận chiến, hứa thành không biết. Hắn đứng ở cuối trời quan sát tất cả những điều này khi cảm nhận được hai luồng thần niệm từ hai phía chuyển đến mình, Hứa Thanh lựa chọn rời đi. Cuộc tác giác này không liên quan đến hắn, tự nhiên hắn không định liên quan vào. Mà sự rời đi của hắn ban đầu không suôn sẻ hai luồng thần niệm mạnh mẽ tiến gần đều mang theo địch ý nhất định, nhưng khi đến gần Hứa Thanh, ánh mắt hắn lé lên vẻ lạnh đùng, không do dự phóng ra thần niệm của mình. Đôi khi muốn tránh rắc rối, không thể lựa chọn quá khiêm nhường. Để người khác biết rằng mình không dễ đối phó, đó là cách tốt nhất để tránh sự cố. Bất kể là ở đây hay vọng cổ đều như vậy. Trong nghe mắt thần niệm của đối bên, vô hình chạm nhau. Trên bầu trời sấm chớp lé sáng, muôn màu rực rỡ, quy tắc và pháp tắc hiện ra. Trong tiếng ầm ấm, ấm thậm chí thời tiết cũng bị thay đổi mạnh mẽ. Gió tuyết mưa lớn, tùng lúc đó đổ xuống. Sau đó hai luồng thần niệm thu lại, rõ ràng là có e rè, không cản trở nữa. Hứa Thanh cũng không biểu cảm, bước đi xa. Những việc như vậy trong vài ngày sau Hứa Thanh đã chứng kiến ba lần. Những cuộc tàn sát khiến Hứa Thanh càng cảm nhận về sự đẫm máu và tàn bạo của thế giới này. Như dưỡng cổ vậy. Lấy toàn bộ đại ngũ tinh hoàn làm sân để nuôi dưỡng những cường giả bước ra từ núi thi, biển máu. Hứa Thanh lầm bầm cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Nơi này hắn đang đứng là một hẻm núi. Trong hẻm núi này rõ ràng vừa kết thúc một cuộc tàn sát. Xác chết đầy đất, tử khí tràn nhập linh khí vô cùng đậm đặc. Trong đống xác chết đó có một nọ núi nhỏ được chất đầy máu thịt. Trên đó có một thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt lạnh lùng đang hấp thu tử khí nơi đây. Trong ngay mắt gã mở mắt ngẩn đầu nhìn lên trời nơi hứa thanh đang đứng, bình thản lên tiếng. Đây là linh chàng của ta. Tuyên bố quyền sở hữu nơi đây, ánh mắt thanh niên áo đen bỗng ré sáng, trong nháy mắt bên ngoài hẻm núi một bóng dáng đang ẩn nơi đó, xung quanh không gian dao động bị ép buộc hiện ra. Đó là một thiếu nữ dung mạo kiều mị, nàng vừa muốn nói nhưng đã không kịp. Một thanh phi kiếm từ trên đầu thanh niên áo đen lao ra, mang theo ánh sáng lạnh léo và sắc bén lao thẳng về thiếu nữ. Tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua tráng chán nàng. Xác thiếu nữ ngã xuống, phi kiếm trở về trước mặt thanh niên áo đen tỏa ra ánh sáng màu đen, đồng thời mũi kiếm chỉ lên trời khóa chặt hứa thanh. Hứa thanh nheo mắt, về sự ẩn nấp của thiếu nữ hắn trước đó tự nhiên đã thấy, lúc này cảm nhận được định ý của thanh niên áo đen, hứa thanh không nói gì lui lại và rời đi. Nhìn thấy hứa thanh đã đi, ánh mắt của thanh niên áo đen vẫn khóa chặt trên trời không dám lơ là chút nào. Mãi đến rất lâu sau khi xác định rằng cương giả bí ẩn thực sự đã rời đi, thanh niên mới nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhóm. Người này cho ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Trong khi đó trên bầu trời hứa thanh cũng đang hồi tưởng lại kiếm chiêu của thanh niên áo đen lúc nãy. Dù chưa đến mức chúa tể cũng là hoàn thành, nhưng gã có quyền hành hơn nữa liên quan đến cái chết. Thêm nữa cơ thể gã cũng không giống người sống không có thủ án nên sau một chút suy nghĩ Hứa cảm nhận về sự quan trọng của các tu sĩ ở Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Nơi này ít có kẻ yếu. Hứa Thanh lẩm bẩm: "Những gì ta thấy trên đường quả nhiên như trong ký ức của tên thuộc hạ chúa Tể kia đã nói. Trong Ngũ Tinh Hoàn này dường như có quy tắc, nhưng thực tế quy tắc đó mang tiền đồ, nó cao cao tại thượng. Chỉ cần không chạm đến thì dưới quy tắc đó thực tế ngập tràn nguy hiểm và hỗn loạn. Hơn nữa, Tên thuộc hạ chúa tề kia do tu vi hạn chế nên những gì y biết chỉ là đại khái. Về những chi tiết nhỏ hơn của đệ ngũ tinh hoàn này như bản đồ, hoàn cảnh và thêm nhiều thế lực khác, không thể đơn giản tin tưởng vào ký ức của y. Tính cách của hứa thanh cẩn thận đối với việc thu nhập hồn phách tự nhiên biết rằng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu quá tin tưởng vào những gì thu thập được một khi đối phương có nhận thức sai lầm, mình không kiểm tra sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó. Vì vậy, vẫn phải theo kế hoạch ban đầu của ta, tìm một tòa thanh để kiểm chứng nhiều thứ. Hứa Thanh Trầm Ngâm, theo kỹ của tên thuộc Hạ Chúa Tể, nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, ở nơi phía nam Hứa Thanh đang đứng một vùng trung tâm. Nơi này được các tu sĩ phía nam của Đệ Ngũ Tinh Hoàng gọi là Đại Tiên Sơn Mạch. Nói là hẻm núi nhưng thực tế là một dãy núi không thấy điểm cuối Bên trong núi non trùng điệp, những đỉnh núi cao trọng trời. Số lượng có lẽ không dưới trăm ngàn. Xung quanh thường xuyên bao phủ sương trắng, lờ mờ thấy bóng dáng tiên nhân. Thỉnh thoảng khi gió lớn thổi qua, sương mù mỏng bớt, có thể thấy những cung điện xa hoa với lan can chạm trổ ẩn hiện, tạo cho người ta cảm giác như tiên cảnh. Về khí tức tiên linh, càng vượt xa các khu vực khác ở phía nam, thuộc lại đứng đầu toàn bộ phía nam của đệ ngũ tình hoàn. Lúc này, trong đại tiên sơn mạch giữa hàng ngàn đỉnh núi bao quanh ở chính giữa, nơi đó có một đại điện màu bạc. Đại điện có bốn mặt đều có bậc thăng, lên đến hàng vạn bậc, nên tổng thể có thể nhìn dáng một chút cung điện cao vút thiêng liêng như một tế đàn. Bản thân cung điện vô cùng rộng đớn được tạo thành từ 16.000 cây gỗ tiên làm chủ thể. Mái lập ngói lưu ly li màu vàng kim, hai bên là cây long quế vàng cao vút, Lan can làm từ ngọc tiên chạm trổ tinh tế, càng không thể kể hết vẻ đẹp của những cột trụ chạm trổ tinh xảo. Dưới bằng trướng lát đá ngọc tiên có 160 bức tường phát sáng lấp lánh xếp thành hai hàng khí thế uy nghi. Lúc này trong cung điện đầy vẻ huy hoàng vạn trằm, trên nhai vàng thiên điêng là một lão giả mặc trường bào màu bạc. Lão ngồi đó rõ ràng trông như người phàm nhưng thỉnh thoảng trong mắt lóe lên một tia sáng mang theo khí thế vi nghiêm phía dưới ca múa đang diễn ra ông tệ áo phiêu đáng chuông vang lên tiếng nhạc Du Dương trên đài điểm hương trầm khói bay lơ lửng bao phủ cả đại điện tạo nên vẻ mờ ảo huyền bí khi có người bước vào từ bên ngoài người đến là một trung niên mặc trường bào họa tiết mây bước đi như là mây cuộn tỏ ra khí thế không tầm thường đi qua những người ca múa Đi qua lớp sương mù Đến dưới ghế ngồi chính Người trung niên cúi đầu cùng kính Tham kiến tiên tiên đô đại tranh đoạt săn chiếc bắt đầu Không biết lần này Đại tiên sơn của ta cần sắp xếp Bao nhiêu đệ từ xuất sơn rèn đuện Giọng nói của gã vang vọng Trong đại điện Một lúc sau trên ngay phẳng bị sương mù che khuất Mờ ảo lộ ra một bóng dáng lão giả Dường như hơi gật đầu Ba phản đi Hy vọng có thể xuất hiện vài hạt giống tốt Thêm nữa các người cũng nhớ không được phạm phải sai lầm lần trước, phá vỡ quy tắc không được can thực trực tiếp của đại đệ. Tiền đô cần những thiên tài dũng mãnh bước lên từ tàn sát trông bằng, chứ không phải những bông hoa yếu ớt. Giọng nói bình thản nhưng lời lẽ mang theo ý tứ cảnh cáo. Người trung niên tên là Lan Vân, trung kính đáp ứng. Trên hai vàng, lão giả nhìn đứt qua người trung niên bình thản lên tiếng. Lan Vân, giữa ta và người thực sự không cần thiết có nhiều lễ tiết như vậy. Lan Vân im lặng, sau đó lắc đầu. Tiền vị trí cao, lễ không thể thiếu. Nói xong, lão giả sinh táo lui. Lão cũng không theo nói thêm. Cao múa tiếp tục. Trong làn khói từ trầm hương trên điện đài tỏa ra, bay đợn trong điện, những bức tranh màu sắc sống động khảm trên bức tường cũng trở nên mờ ảo. Phối hợp với ánh sáng từ trước đèn lồng tám góc treo ở trung tâm điện, cả đại điện bị bao phủ trong một vẻ thần bí hoàn toàn. Thời gian của đệ ngũ tinh hoàn được tính bằng những vòng xoáy nhỏ do cực quang đỏ trên bầu trời tạo ra. Vô số vòng xoáy đạt đến 1.000, đó là một năm của đệ ngũ tinh hoàn. Khi tất cả các vòng xoáy cực quang biến mất, trở lại lưu quang, một năm mới bắt đầu. Hiện tại trong cực quang đỏ trên bầu trời, vòng xoáy thứ 753 đang hình thành. Trên không trung hứa thanh ngẩn đầu nhìn cảnh tượng này. Đây là ngày thứ 30 của hắn khi đang bay hết tốc lực. Với tốc độ hiện tại của hắn, nếu đặt ở đại lục vọng cổ, thời gian này đủ để bay từ hoàng đô đại vực của nhân tộc trở về phong hải quận. Nhưng ở đây vẫn còn ở rìa của phía nam đệ ngũ tinh hoàng. Mặt đất vẫn là đầm lầy. Đệ ngũ tinh hoàn thực sự quá lớn. Tuy nhiên cuối cùng, đã đến đích. Hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Ở xa xa của đầm lầy, một tòa hung thanh đứng sửng sửng. Toàn bộ tòa thành này đen như mực, giữa ánh sáng đỏ của cực quang giống như một con tự thú khổng lồ đang ngủ, trông có phần u ám, bằng mắt thường có thể nhìn thấy biên giới. Phạm vi của nó rộng đớn trong cảm nhận hứa thanh thì không khác gì một châu. Mà trong ký ức của tên thuộc Hạ Chúa tể tòa thành này thực ra chỉ là một tòa thành nhỏ bình thường ở phía Nam của đệ ngũ tình hoàn. Những tòa thành như vậy ở phía Nam có rất nhiều, có không ít tòa thành còn lớn và ấn tượng hơn. Như tòa thành của gia tộc mà thuộc hạ tên Chúa Tể kia sống còn lớn hơn nhiều So với tòa thành này Còn những tòa thành khác do hạn chế Về thân phận và tu vi Thuộc hạ Chúa Tể kia cũng chưa từng thấy Cả đợi y thực sự chỉ ở trong vùng hẻo lánh phía nam Còn gia tộc của chủ nhân y Tức cả Chúa Tể đó Hứa thành thông qua ký ức Từ việc thu thập hồn phách và quan sát suốt đường đi Cũng đã hiểu rõ hơn Gia tộc này Ở vùng ngoại vi phía nam Dù kiểm soát phạm vi không nhỏ Và lão tổ của họ đạt đến cấp bậc chuẩn tiên đại đế, nhưng không được coi là thế lực bá chủ. Những gia tộc tương tự ở vùng ngoại bi phía Nam còn có vài gia tộc khác. Có vẻ phán đoán của ta trước đó có sự khác biệt. Hứa Thanh nhìn về tòa thành trước mắt suy nghĩ trong lòng. Ban đầu vì không hiểu rõ linh quán nên thấy một người bảo hộ lã là chúa tẻ, gã cho rằng gia tộc đối phương có lẽ có cường giả cấp bậc hạ tiên. Điều này khiến hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng rõ ràng hạ Tiên ở bất cứ nơi đâu cũng không phải cấp bậc phổ biến, nhưng vẫn phải cẩn trọng, ở đại ngũ tinh hoàn chương già quả thực nhiều như mây. Hứa Thanh hít một hơi sâu thân hình lao thẳng về tòa thành trước mắt. Với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, thay đổi hình dạng và khí tức ẩn giấu tu vi, hóa thành thuộc hạ chúa tể rồi sử dụng lệnh bài thân phận để vào thành, quá trình này tất nhiên suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì không giải quyết được. Vì vậy nhanh chóng bóng dáng hứa thanh xuất hiện trong tòa thành rộng lớn. Xung quanh người dân đông đúc hầu hết đều là các tu sĩ, phàm nhân rất ít. Cửa hàng thì vô số kẻ, tiếng ồn ào không ngừng vang lên bên tai. Ngay cả với những kiến thức của hứa thanh, khi vào tòa thành thấy nhiều tu sĩ như vậy, hắn cũng có chút bàng hoàng. Cảnh tượng này ngay cả ở hoàng thành của nhân tộc trên đại đục vòng cổ hắn cũng chưa từng thấy. Người thực sự là quá nhiều. Cảm giác xa lạ cũng không tự giác mà xuất hiện trong đáy lòng hứa thanh lúc này. Bản chất con người là như vậy. Không chỉ khoảng trống sẽ khiến cho người ta cảm thấy xa lạ, mà ngược lại khi có vô số những người không ai quen biết cũng sẽ tạo thành cảm giác xa lạ mãnh điện. Nhưng hứa thanh từ nhỏ đã đi qua rất nhiều nơi, vì vậy nhanh chóng tâm trí hắn bình tĩnh lại bước về phía trước từ từ hòa vào đám đông. Trong quá trình đó, hắn cũng quan sát những người xung quanh, tìm kiếm sự khác biệt giữa mình và họ trong hành vi để điều chỉnh bản thân. Cứ như vậy sau nửa ngày từ giọng nói đến hành vi của hứa thanh đã có thể nhận ra sự khác biệt so với tu sĩ ở đây. Thông qua việc nghe lén cục trò chuyện của các tu sĩ xung quanh, hứa thanh cũng có nhiều hiểu biết phán đoán hơn về đệ ngũ tinh hoàn và về tòa thành này. Mặc dù những thông tin đó đều rời rạc, nhưng ít nhất để tìm kiếm cửa hàng cần thiết đã đủ rồi. Lúc này hứa thanh đứng trước một cửa hàng, Cửa hàng này có hình dạng là một tòa điện ba tầng, bên ngoài lộng lẫy và hoành tráng, người qua lại rất nhiều. Bên trong có thể thấy những kệ hàng trưng bày những pháp bảo khác nhau, mỗi cái đều có phong ấn, không dễ dàng lấy đi, nhưng bên cạnh đều có ngọc sản, mô tả hiệu quả của pháp bảo. Ở đây, bán pháp bảo. Bước đi trong tầng đầu tiên, ánh mắt hứa thanh dừng lại trên những pháp bảo đó. Nhìn một lúc trong lòng hắn dâng lên chút cảm khái. Ở đại đục vòng cổ, pháp bảo rất hiếm thấy, thường là bảo vật của một tông môn, như bảo vật huyết nhãn của thất huyết đồng. Những thứ có thể truyền ra ngoài càng hiếm hoi, ngay cả một mảnh pháp bảo cũng là quý giá. Thứ truyền ra nhiều nhất đều được pháp khí mà thôi, nhưng ở đây đầy giấy. Pháp bảo trên đại đục vòng cổ bị vỡ nát chủ yếu do thần linh. Hứa thanh nhớ lại vòng cổ. Nếu không có sự xuất hiện của tàn diện thương hoang khi xưa, đại lục vọng cổ ngày nay dù có chênh lệch với nơi đây nhưng cũng sẽ không đớn đến vậy. Thêm vào đó còn có một số nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến sự phát triển của vọng cổ không bằng nơi đây. Đó là trên các bậc hạ tiên ở vọng cổ thì không còn con đường nào. Nhưng ở đây rõ ràng đệ ngũ tinh hoàn từ lâu đã tìm thấy con đường trên hạ tiên nên mới có sự phồn hoa như ngày hôm nay. Ánh mắt hứa thanh quét qua không dừng lại. Pháp bảo tuy tốt nhưng với cấp bậc hiện tại của hắn đã không còn cần thiết. Vì vậy nhanh chóng hứa thanh bước lên tầng 2. Tại đó hắn tìm thấy thứ mình cần. Đó là bản đồ đệ ngũ tình hoàn. Những vật phẩm như bản đồ giá trị rất tranh lệch, càng chi tiết thì càng giá cao. Trong tầng 2 có một thị trữ khi thấy hứa thanh dừng bước trước ngọc giàn bản đồ đệ ngũ tinh hoàn. Nàng nhanh chóng tiến tới cười nói. Tiên bối bản đồ này vẽ rất chi tiết khu vực phía nam nhưng ta phải nhắc tiên bối rằng Bản đồ mà chúng ta bán đều là bản sao và có cấm chế không cho phép chép lại. Hứa Thanh nghe vậy thu lại ánh mắt đường ngập giàn trước mắt bình thẳng. Chỉ khu vực phía nam không đủ. Lời này hắn nói ra ánh mắt thị nữ hiện nên nụ cười ngọt ngào. Những bản đồ chi tiết hơn chúng ta cũng có. tiền bảo điện của chúng ta có vô số chi nhánh trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Nên về bản đồ tất nhiên toàn diện. Không biết tiên bối cần bản đồ cấp độ nào. Hứa Thanh suy nghĩ nhìn về phía thị nữ chậm rãi nói Bao gồm toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn Cũng các thế lực, thiên kiêu Càng chi tiết càng tốt Thị nữ nghe vậy nheo mắt Cẩn thận quan sát Hứa Thanh Thầm nghĩ người này có lẽ muốn tham gia tranh đoạt Đại săn chết của tiên đô Chỉ có loại người này mới mua dạng bản đồ đó Bởi vì họ phải đối mặt Không chỉ là đối thủ trong khu vực của mình Mà còn bao gồm toàn bộ đệ ngũ tinh hoàng Những người như vậy Mỗi người đều là kẻ sát nhân Nghĩ đến đây, thái độ của thị nữ trở nên cung kính hơn. Loại bản đồ này tiên bảo điện chúng ta có, nhưng cần giá thanh toán bằng tiên nhọc và số lượng. Hứa thanh vùng tay trước mặt lập tức xuất hiện một ngọn núi nhỏ chất đầy tiên nhọc, sau đó thu vào, bình thản nhìn thị nữ. Thị nữ lập tức lên tiếng. Tiền bối, xin mời ngài lên tầng 3. Hứa thanh gật đầu bước lên tầng 3. Tầng 3, tu sĩ chàng ít đều ở trong các phòng riêng, được bảo vệ sự riêng tư. Thị nữ vào một phòng riêng, nàng cúi đầu rời đi, không lâu sau quay lại với một chiếc khay. Trên khay có một ngọc giản màu trắng. Hứa thanh giơ tay ngọc giản lập tức bay đến khi hắn trầm vào thần niệm quét qua. Lập tức một bản đồ khổng lồ hiện lên trong đầu hắn. Bản đồ này bao gồm bốn khu vực đông tây nam bắc, đồng thời có các biểu tượng của các gia tộc và tông môn, thậm chí có cả một số phong tục tập quán. Trong đó các thiên kiêu cũng được giới thiệu rất chi tiết. Chỉ có điều nhiều thông tin quan trọng bị mờ, rõ ràng có cấm chế cần mua mới có thể xem rõ. Hứa Thanh Hải lòng thu lại thần niệm, không đáng phí thời gian, sử dụng một lượng lớn tiên ngọc để giao dịch bản sao. Sau đó dưới sự cung kính của thị nữ rời khỏi tòa điện, bước vào đám đông biến mất. Trong đám đông Hứa Thanh thay đổi hình dạng nhiều lần, thay đổi khí tức nhiều lần. Cho đến khi chắc chắn rằng việc mua sắm lần này không gây rắc rối, hắn hóa thành một tu sĩ bình thường, vừa đi vừa cảm nhận thông tin từ bản đồ. Tiền đô ở giữa, thiêng liêng không thể rõ xét. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc có bốn khu vực. Bốn khu vực này thực chất có thể coi lập bốn đại tinh vực. Mỗi khu vực tự phân chia Đông Tây Nam Bắc, nhưng vì tổng thể nằm trong địa ngũ tinh hoàn, nên người ta chủ yếu phân chia theo tinh hoàn. Bốn đại tinh vực này mỗi cái đều chứa nhiều tông môn và gia tộc. Trong đó chính thống nhất là Đại Tiên Sơn mạch ở Tinh vực phía Nam, Kiếm Tiên môn ở Tinh vực phía Bắc, Tinh Hoàn Tháp ở Tĩnh vực phía Đông, Đạo Tiên Tông ở khu vực phía Tây. Bốn thế lực này sở dĩ chính thống là vì có Hạ Tiên lão tổ tọa trấn để chấp hành nhiệm thuần thiên, tức là tuần tra của Tiên Đô. Toàn bộ đề ngũ Tinh Hoàn ngoài Tiên Đô rõ ràng tồn tại 16 vị Hạ Tiên thuần thiên. Trừ 4 vị đó có 12 vị khác hóa thân thành tinh thần đi bên trong các cực quang trấn giữ các phương. Hứa Thanh cảm nhận được thông tin từ bản đồ trong đầu, cuối cùng đã có cái nhìn tổng thể về địa ngũ tinh hoàn, đồng thời cũng có nhận thức rõ ràng về vị trí của mình. Nơi ta đang ở là Zia của tinh vực phía nam địa ngũ tinh hoàn, gần với tinh vực phía tây, gần như tiếp giáp, chỉ cách một dòng sông máu của thần. Dòng sông này theo mô tả có một truyền thuyết dường như được hình thành từ máu của thần Đinh. Nó chứa đầy nguy hiểm và kỳ dị, trừ khi có tu vi đại đế nếu không không thể vượt qua. Vì vậy, dòng sông máu của thần này trở thành sao càng khó vượt qua giữa tinh vực phía Tây và phía Nam. tu sĩ bình thường muốn qua hai nơi chỉ có thể đi thuyền. Mà trên dòng sông này cũng có một nhầy nghiệp đặc biệt gọi là người lái đỏ. Chỉ có người lái đò mới có thể đưa người qua sông máu của thần an toàn. Bởi vì người lái đò đều đến từ tiên đô, giống như họ là tội nhân bị tiên đô trừng phạt, đến đây là người lái đỏ. Phí qua sông không phải linh thạch hay tiên nhạc, mà là sinh mạng. Lần đầu tiên qua sông phí là 6 ngày sinh mạng của người qua sông, bởi vì thời gian qua sông cũng cần 6 ngày. Vậy lần qua sông thứ 2 phí sẽ tăng vọt 60 năm, không có lần thứ 3, bởi vì lần thứ 3 là cả đời sinh mạng. Hứa Thanh thấy vậy trong lòng không khỏi gợn sóng. Ok, tập này dừng đây nha Xin kính chào, hẹn gặp lại vị các bạn trong tập sau.